Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thế nên, nhất thời cô không thể phân biệt được thật ra. Nhưng thấy cô sốc như vậy, anh lại cười giận dữ. Xem ra, em thực sự lo cho anh ta. Cô không lên tiếng, mí mắt mệt mỏi khẽ cụp xuống. Nghe nói vợ chưa cưới của Lâm liên Thành đã không quản đêm hôm đến chăm sóc anh ta rồi. Ê e là em không tiện đến thăm anh ta đâu. Có vẻ như anh không muốn nói chuyện với cô thêm nữa Nên quay người bỏ đi Anh đừng gây khó dễ cho anh ấy Cô nằm đó Không thể không lên tiếng Anh dừng bước Bóng người quay lại càng lúc càng kéo dài dưới ánh sáng lờ mờ Nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh lùng Em dựa vào điều gì mà nói câu này Cô cắn răng Em chưa từng cầu xin anh lần nào Coi như lần này em cầu xin anh đi Thật cảm động Anh ta miêu tả ngắn gọn cảm xúc Lặng lẽ nhìn cô trong bóng tối một lát Rồi chẳng thèm ngoái đầu lại Mở cửa rời đi Hai năm sau Đài Bắc, Trung Quốc Khi tiền tiểu phi nhận được tin nhắn Tiền tiểu phi liêm diêm đôi mắt Không hề để ý đến sân bóng Chỉ hé mắt nhìn bầu trời quang đẳng Không một gợn mây Tay đặt trên đôi chân dài trắng như tuyết Đang đung đưa Ngón tay nhàn rỗi khều khều cùng tiếng nói khẽ vang lên À tường Cho tội điếu thuốc nào? Một nam sinh có làn da ngam đen ngồi bên cạnh cúi gặp người. Nghe cô lên tiếng, liền thuận tay ném cả bao thuốc lại, vô tình rơi ngay trên ngực tiền tiểu phi. Lực ném không nhẹ cũng chẳng mạnh, nhưng dường như đã khiến tiền tiểu phi có chút bực mình. Cô không kìm được quay đầu trứng mắt nhìn anh ta. Chỉ thấy A Tường đó cười hì hì, chẳng thèm để ý ngậm miệng điếu thuốc, giọng nói không rõ. Không phải dạo này cậu đang giả vờ ngoan ngoãn sao? Tớ còn tưởng cậu cai thuốc rồi cơ. Trước mặt các cậu giả vờ lắm cái quái gì? Bao giờ cậu mới giới thiệu bạn trai với mọi người thế? Không đến lượt các cậu phải lo chuyện của bà đây. Hơn nữa, thấy bộ dạng sống dở chết dở của các cậu, bạn trai của tớ còn cần tớ sao? Lần trước, cậu nói anh ta làm gì ấy nhỉ? Kinh doanh à? Cậu bất hóng hớt đi, sao nhiều lời thế? Phải đây, phải đây. Những người khác bắt đầu rộ lên. À tường... Cậu nghe ngóng kỹ thế làm gì, lẽ nào cậu có ý gì với người đàn ông đó sao? Biến đi, lão tử chỉ tò mò không biết người nào có thể khiến cho tiểu phi đột nhiên thay đổi tâm tính như vậy. Tiền tiểu phi chậm rãi rít điếu thuốc, đôi chân gác lên, tư thế nằm trên ghế không lịch sự chút nào, cười hì hì nói. Chuyện đó liên quan gì đến cậu? Trừ thề đối với tiền tiểu phi xảy ra như cơm bữa. Cô có ông anh là xã hội đen, hai năm trước vì các sao đi đâm người bán hàng rong ở đầu phố nên bị tống vào tù. Cô thân thiết với đám bạn của ông anh xã hội đen, từ nhỏ đã nhập cùng bọn họ, đến nỗi trong mắt thầy giáo cô là một học sinh cá biệt. Năm ngoái cô khó khăn lắm mới vào được trường đại học hạng 3 đang học bây giờ, lại như cả gắp nước, cùng đám bạn cá biệt lập thành một nhóm suốt ngày chỉ có ăn chơi, rượu chè, hút thuốc, có khi còn ăn cắp vặt. Bọn họ dùng tiền ăn cắp được đi mua thuốc, chơi game, lên lớp chẳng được mấy tiết đúng nghĩa là đi học. Gia đình không ai quản lý họ, vì thế thầy cô cũng bỏ tay. Tiền tiểu phi từ bé đã rất xinh đẹp. Cô được coi là hoa khôi ở khu nhà cô sống. Bên cạnh cô lúc nào cũng có đám siêu quẩy, chỉ cần cô hô một tiếng là cả bọn tụ tập. Cuộc sống của cô cứ như vậy trôi qua hơn chục năm nay, bảo cô nhất thời thay đổi ngay thật khó. Nhưng cô phải thay đổi, phải ra vẻ cho giống cô gái dịu dàng bởi thẩm Chỉ không thích con gái đanh đá. Thực ra, anh chỉ buột miệng nói có một lần, nhưng cô nhớ rất kỹ, suy cho cùng thì chẳng có anh chàng nào thích con gái đanh đá cả. Đặc biệt là một người như thẩm trì. Tiếng trung điện thoại trong túi quần tiền tiểu phi chợt vang lên. Tiền tiểu phi như bị điện giật, ngồi thẳng dậy, vừa vứt thuốc lá đi. Vừa mắc điện thoại ra Người ngồi bên cạnh ngay lập tức cười treo cô Có hẹn với anh người yêu à? Cô không thèm quan tâm Thác với phản ứng lúc bình thường lúc này mắt cô chỉ dán vào màn hình điện thoại Cô đã đợi tin nhắn này cả buổi chiều Cuối cùng cũng đợi được câu trả lời của đối phương Bà giữ chiều nay mat co chi dan vao man hinh đien thoai co đa đoi tin nhan nay ca buoi chieu cuoi cung cung đoi đuoc cau tra loi cua đoi phuong ba giu chieu nay hi lai đăng Câu trả lời cột ngủ như vậy Mà tiền tiểu phi đọc đi đọc lại Đến vài lần rồi mới đứng dậy không quan tâm đến lũ bạn đang thắc mắc cô bước nhanh khỏi đó mà chẳng buồn quay đầu lại khách sạn không ở gần trường học sau khi quen biết thẩm trì tiền tiểu phi cũng biết đối xử với bản thân tốt hơn một chút việc gì phải đi tàu điện ngầm hay ngồi xe buýt trong ngày nắng nóng thế này ngồi trong xe taxi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.